ôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 1591. Thật phức tạp gia đình hay. Chương Cảnh Dung nghe được vấn đề này, bỗng nhiên cau mày không vui lên. Tâm tình này thay đổi là tại cố niệm giai ngoài ý liệu, nàng suy nghĩ chính mình nơi nào nói không đúng sao? Trương Cảnh Dung lên tiếng, ngươi đang hoài nghi mị lực của ta sao? Cố niệm sai. Mạch não người này làm sao như vậy kỳ lạ? Nàng âm thầm lườm một cái, nở nụ cười đối với Trương Cảnh Dung lắc đầu giải thích, dĩ nhiên không phải, ta tin tưởng mị lực của ngươi rất lớn. Có thể hay không khiêm tốn khiêm tốn một chút. Thật sự là hắn theo đuổi ta, bị ta cử tuyệt. Trương Cảnh Dung tự tin ngạo kiều hết càm lên. Giống như sáng sớm thức dậy gáy gà trống. Cố Niệm Lai nhìn lấy nàng bộ dáng kia, trong lòng ám đạo châu bò vãi bộ dáng. Nói chuyện đều mang gió. Trương Cảnh Dung bỗng nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Niệm Lai, "Ta cùng ngươi nói, ngươi không muốn tin tưởng lời của Tôn Duyệt nhiên, trong cách nhà này liền tam tỷ ta cùng đại tỷ là hiểu rõ nhất cảnh ngộ. Rất rõ ràng là tại kéo nàng chiến đội." Cái này đúng thật là cái phức tạp gia đình. Cho nên nói huyên để tỉ mũi nhiều hơn cũng không tiện. Cố niệm dai lo liệu không đắc tội thái độ bất luận kẻ nào. Trương Cảnh Dung nói cái gì chính là cái đó. Nàng cứ gật đầu liền tốt rồi. ồ nha, Trong đầu nghĩ nàng tin nàng cái rượu nhà bọn họ tất cả mọi người trừ Trương Cảnh ngộ. Nàng một cái cũng không tin bao gồm tôn lão sư. Phải nói tôn duyệt nhiên bọn họ là tiểu hồ ly, cái kia tôn lão sư chính là chỉ cáo già Xấu bụng rào hoạt. Trương Cảnh Dung cùng cố niệm dai nghe rất nhiều bát quái, cũng cho cố niệm dai nói rất nhiều bát quái. Đại đa số đều là chính cố niệm sai hỏi, 10 câu có 9 câu không rời chương cảnh ngộ, đào đến rất nhiều chương cảnh ngộ đoán, nói thí dụ như chương cảnh ngộ tại ông ngoài hắn nhà, tại quân khu đại viện, bị mấy cái tiểu nữ hài lôi về nhà đóng lại tốt mấy giờ. Lại tỉ như bọn họ tỉ mũi bốn cách đã từng lừa gạt sạch chương cảnh ngộ ăn tiết tiền mừng tuổi vân vân. Như vậy trò chuyện chương cảnh ngộ thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Theo thành phố sơ đến thành phố A so với đến hải thị muốn hơi hơi gần một chút, 2 giờ liền đến rồi, nhưng máy bay hạ xuống đủ loại giày vò thiên cũng đã tối rồi. Trương cảnh ngộ sắp xếp người tới đón nàng, nàng trực tiếp trở về nàng ở phủ cận đại học A nhà ở. Thật lâu chưa có trở về mở cửa trong nháy mắt, nàng cảm giác được một cổ thanh lãnh. Cộng thêm đại học A gần đây ghéo dài hạ nhiệt thì càng lạnh hơn. Nàng vội vàng mở ra mà ấm áp điều hòa, sau đó liền chui vào phòng ở trên máy bay ăn bữa tối, cho nên nàng tắm xong liền nằm dài trên giường, nhưng làm sao đều không ngủ được. Rõ ràng là quen thuộc nhà ở, ở quen rồi, nhưng làm sao liền cảm thấy không có thói quen đây trong lòng luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Thật sự là không ngủ được, nàng xoay mình bò dậy. Quyết định đi thư phòng tìm tấm bài thi làm một chút. Đúng, nhất định là bởi vì cả ngày hôm nay cũng còn không có làm bài thi, không có thói quen. Đến thư phòng, nàng ngồi xuống. Ánh mắt lơ đãng quét đến trong ống đựng bút một nhánh màu đen bút máy, đó là trương cảnh ngộ bút trước hắn ở chỗ này ở thời điểm bỏ lại. Nhìn thấy chiếc bút đó, trong đầu của nàng lập tức xuất hiện bộ dáng trương cảnh ngộ trong lòng nổi lên một cổ ấm áp. Nàng đưa tay đem chiếc bút đó lấy ra, nắm một đầu sơ lên đến xem nhìn, sau đó lại nắm chặt trong bàn tay. Khoan người nằm xuống. Làm sao bây giờ thật sự muốn tên cầm thú kia? Mới mấy giờ không thấy? Nàng đã thích hắn như vậy rồi sao? Cố niệm dai biếu môi, có chút hối hận nhất thời xung đồng bay trở về rồi, thật giống như có thể cùng trong trò chơi có một cái lói lên tốc biến lập tức đến bên cạnh hắn. Nàng cũng mới hiểu được, nàng không ngủ được Không phải là bởi vì không có làm bài thi Mà là bởi vì không có trương cảnh ngộ, không có thói quen Hôn an, sở căng đan lão ông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1592 Chính thức cùng tình địch gặp mặt một Không biết hắn hiện tại chưa ngủ sao? Cố niệm sai lại đổi một bên nằm út sấp, cầm điện thoại di động lên, mở ra chương cảnh ngộ que chát. Hai bọn họ sau cùng nói chuyện phiếm là nàng xuống máy bay, chương cảnh ngộ nói với nàng có tài xế tới đón nàng, hắn còn phát ảnh chụp của tài xế cho nàng. Không thể không nói, hắn đang cẩn thận về phương diện này, làm không thể kén chọn tỉ mỉ để cho nàng bây giờ không có hắn ở bên người đã không thói quen, cách này hại người ra hỏa, lừa nàng sáo lộ nàng để cho nàng thương tâm khổ sở còn không đủ, còn muốn để cho nàng bởi vì hắn mất ngủ thật là ghét chết rồi. cố niệm sai muốn cho trương cảnh ngộ gửi tin nhắn cuối cùng vẫn là nhìn được, sợ trương cảnh ngộ ngủ thiếp đi, dù sao hắn vừa đồng xong giải phẫu cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể khôi phục. Nàng tìm tấm bài thi làm. Mỗi lần đối mặt học tập, nàng luôn là có thể rất dễ dàng buồn ngủ, mười lần liền lần thành công, lần này cũng giống vậy. Nàng viết lên phía sau ngủ gà ngủ gật, chợt một cái dập đầu đi xuống, đầu dập đầu đến trên bàn bịt một tiếng, đem nàng cho đau thanh tỉnh rồi, nàng cúi đầu nhìn nàng bài thi trước mặt. Thấy được vô số, chương cảnh ngộ, tên. Nguyên lai like nàng đến cuối cùng khốn thời điểm ý thức mơ hồ bên dưới, viết tất cả đều là tên của trương cảnh ngộ. song đời. Nàng đây là thật tên cầm thú kia ma rồi. Nàng cầm điện thoại di động lên, đem bài thi vỗ xuống, phát đến vòng bằng hữu, phối hợp văn tự Yêu tinh hải người. Thiết trí chỉ trương cảnh ngộ một người nhìn thấy. Sau đó đi ngủ. Cách này một cảm giác nàng ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh còn có một cái tuần lễ mới kiểm tra, bây giờ còn có giờ học, nàng rửa mặt xong vội vã đi trường học, tiến vào cửa trường học cửa hàng tiện lợi. Dự định tùy tiện mua cái bánh bao cùng một chén cháo đối phó một cái bữa ăn sáng. Cách điểm này chính là ăn điểm tâm thời điểm, rất nhiều người đều là học sinh của đại học. Cố niệm dai đứng ở trong đội ngũ xếp hàng, bỗng nhiên một cây nữ bọn họ ban nữ đồng học đến trước mặt nàng quan tâm hỏi. Cố niệm dai nghe nói ngươi bị thương rồi, khôi phục xong chưa? Nàng tại trong đại học mặc dù đồng dạng không có kết bạn với ai, nhưng nhân duyên không giống tiểu học cùng trung học kém như vậy, cùng đồng học gặp mặt đều sẽ gật đầu chào hỏi. Cho nên nàng đối với đồng học quan tâm không có kinh ngạc, mỉm cười gật đầu nói tạ, "Đã không sao, cảm ơn." Bỗng nhiên, lại một cách nữ đồng học góp nhìn lên Cố Niệm Gai hỏi, "Những thứ kia tên bắt cóc không có đối với ngươi như vậy chứ?" Cái vấn đề này hỏi Cố Niệm Gai liền cảm thấy có vấn đề, giống như là tại ám chỉ cái gì. Trên mặt Cố Niệm Gai trả lại ngoài cười nhưng trong không cười, lắc đầu một cái trả lời, "Không có." Trương giáo sư cùng anh ta, còn có cậu nhỏ ta đều đi cứu ta, bọn họ làm sao có thể xét như thế nào ta? Trong khi nói chuyện, vừa vặn xếp hàng nàng tính tiền rồi, nàng đối với cái kia hai cái nữ đồng học gật đầu một cái, xoay người đến gần quầy thu tiền đi tính tiền. Thấy chưa còn trang đây? Nghe nói bị liền lúc đi ra ngoài trên người một bộ quần áo cũng không mặc, là trần. Đoán chừng là bị người cho vòng xù xôi. Ngược lại nhà bọn họ có tiền có thể đẩy dư luận chuyện này vừa lên ho sợt liền bị hạ xuống, sau đó trực tiếp không lên nổi rồi, nhất định là có vấn đề. Dù sao cũng là chuyện ám mũi, chẳng những quan hệ bọn họ cố ra danh tiếng mặt mũi còn quan hệ sau đó có hay không người nhà nguyện ý cưới cố niệm dai. Cố niệm dai trả tiền xong đều chuẩn bị đi rồi, sau lưng mấy nữ nhân đồng học khi nàng không tồn tại không chút kiêng kỳ chỉ trích nàng. Càng nói càng quá đáng. Nàng nghiêng đầu, một cái ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía mấy nữ kia đồng học. Thấy ánh mắt nàng nhìn sang, mấy nữ kia đồng học biếu môi một cái, đều đem ánh mắt thu về. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1593. Liếm chó một Chớ nói nàng nghe được rồi Có mấy người cảm thấy lúc túng ngượng ngùng Có mấy người lại không sợ hãi chút nào Ngược lại cũng không phải là bí mật gì Cố niệm sai biết Nàng bị bắt cóc Bị người làm bẩn Những thứ này tin nhảm đều là tống phỉ phỉ truyền đi Internet truyền bá không được Nàng liền để người khắp nơi chót miệng truyền bá Một truyền mười Mười truyền một trăm như vậy Trước nàng vẫn còn đăng Tại đại học a trường học nhìn lên đến bất quá những thứ kia bài bót đều là 2 phút không tới liền bị xử lý. Có thể tống phỉ phỉ mục đích vẫn là đạt tới, hiện tại mọi người đều cho là nàng bị trói phỉ rồi. Tuy nói nàng đối với tống phỉ phỉ một chút hành vi sớm đã thành thói quen, có thể nghe đến mấy cái này nghị luận, nàng vẫn là rất tức giận, muốn qua rút ra mấy người bọn hắn bạc tai. Có thể nàng cũng biết mình thực lực, phòng trừng còn không có đưa tay liền bị đám người kia cho đánh nằm xuống. Cố niệm sai hung hãn mà trợn mắt nhìn mấy nữ sinh kia một cái, sau đó cầm lấy đồ đạc của nàng rời đi rồi. Thật lâu chưa có tới đi học, an phận ngồi ở trong phòng học, nàng lại có điểm không có thói quen. Không ngày thứ hai nàng thành thói quen. Không có chương cảnh ngộ ở trường học. Nàng Phát đang làm gì đều không có thói quen, nhất là ăn cơm chuyện này, lúc trước trên căn bản đều là cùng trương cảnh ngộ cùng đi ăn. Hơn nữa đa số là tại trong phòng làm việc của hắn. Hiện tại chỉ có thể một người ở phủ cận cư xá bọn họ tìm nhà phòng ăn điểm một cái phần món ăn tùy tiện ăn vài miếng đối phó, một chút thèm ăn cũng không có. Ba giờ chiều có một cái ngoài giờ học hoạt động. Là bọn họ chuyên nghiệp thông tục điểm nói chính là đi phòng vẽ bên trong vẽ một chút, đến hai cái danh nhân người mẫu, một nam một nữ, vẫn là diễn viên. Nghe nói là bo che chạm xe ngự dụng trường học cho mời tới. Loại này náo nhiệt cố niệm dai bình thường thích góp, nàng ngủ chưa thời điểm còn đặc biệt định đồng hồ báo thức cho chính mình một chút thời gian trang điểm. Dù sao có người mẫu nam, hình tượng của nàng vẫn là nên trang điểm xong thổi cái tóc, sau đó đổi cái màu quyết lông đây áo khoác ngoài, hạ thân chỉ mặc một cái chất da quần cụt, mặc cái tất chân màu da, một đôi thô cùng qua gối dày ốm cao. Phong cách thoáng đổi một chút, có một chút nữ nhân vị. Nàng cho là chính mình rất sớm có thể đại đa số người so với nàng còn sớm, nàng thiếu chút nữa liền không có vị trí. Mọi người vì cách người mẫu gần hơn một chút. Đều cướp đi phía trước ngồi Cố niệm dai cũng muốn đi phía trước Nàng đi xếp hàng thứ ba Một cái trống không vị trí Chuẩn bị ngồi xuống Bên cạnh một người đeo mắt kính nữ sinh Bỗng nhiên cầm quyển sách đặt Ở cái kia chỗ trống lên Cố niệm dai động tác dừng lại cau mày không tiếc nhìn lấy nữ sinh kia Nữ sinh cũng nhìn lấy nàng nói Nơi này có người rồi Đi nhà cầu Trong trường học cùng làm học chiếm chỗ ngồi loại chuyện này rất thường gặp Cú Niệm Giai mỉm cười đối với cái kia nữ đồng học gật đầu một cái, sau đó đi tìm cái khác chỗ trống. Đồng dạng xếp hàng thứ ba, nàng đi tới, chuẩn bị ngồi xuống, ngồi bên cạnh nữ đồng học cũng đột nhiên thả một hộp bút máy ở trên chỗ ngồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cú Niệm Giai nói. cái này cũng có người, đi vệ sinh đi rồi. Cú Niệm Giai vừa nhìn về phía phía sau một hàng chỗ trống có hai cái. Ngồi bên cạnh đều là người nàng quen biết cố niệm sai mỉm cười hướng bên kia đi Có thể còn chưa tới vị trí trước mặt bên cạnh nữ đồng học liền nói với nàng Cố niệm sai ngươi đi ra sau đi cái này có người uong quỳnh trở về lấy đồ rồi Nàng trước vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình sau đó lại chỉ một cách khác chỗ trống nói Đó là ngô đông đông hắn đi vệ sinh đi rồi Cố niệm sai rõ ràng cảm giác được cái này nữ thái độ của bạn học đối với nàng thật không tốt Thật giống như cố ý nhằm vào tựa như Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1594 Liếm chó hay Nhưng người ta nói chiếm tòa rồi Nàng cũng không thể cứng ếp ngồi ánh mắt lại đi nhìn thứ khác chỗ trống có thể nàng phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng. Trong lòng đột nhiên minh bạch phía trước này chỉ cần bên cạnh vị trí có người, nàng chỉ cần đi, phòng trừng đều nói bị chiếm, chính là đang nhắm vào nàng. Vậy nàng liền tùy tiện ngồi rồi. Cố niệm dai suy nghĩ. Xoay người hướng bên người chỗ trống lên một tòa bên cạnh nữ đồng học thấy vậy tức giận nhìn nàng chầm chầm cố niệm sai nơi này có người rồi. Cố niệm sai không nhanh không chậm nói. Có người để cho người tới đều nếu như vậy ta đây tới trước đi sở có vị trí đều chiếm chứ. Nếu bọn họ không coi nàng là đồng học vậy nàng làm gì còn muốn coi bọn họ là đồng học còn có cái gì tốt chiếu cố đến. Nữ đồng học nóng này, ngươi người này làm sao như vậy không có tư chất? Cố niệm sai lạnh lùng nói. Người có tư cách không sẽ như vậy chiếm cứ vị trí không cho đồng học ngồi. Nữ đồng học không tha thứ cùng nàng lý luận, nơi này vốn là có người, ngươi là chưa từng đi học hay là thế nào? Cùng làm học chiếm tỏa nhiều chuyện bình thường. Cố niệm sai nói. Ngươi không phải nói nàng đi vệ sinh đi sao? Nhà vệ sinh ở nơi này, gọi điện thoại để cho nàng lập tức qua tới, người đến ta liền để tỏa. Nữ đồng học kinh thường hử lạnh, ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Tức giận mặt đỏ dần. Cố niệm sai có lý chẳng sợ trả lời. Ta không phải ai, nếu ngươi không kêu được, liền chứng minh không người ngồi, không người ngồi mà nói ta liền muốn ngồi. Nàng là không có nộp học phí vẫn là không có dạy phí tài nguyên. Nàng tại sao không thể ngồi Ngươi Nữ đồng học tay chỉ cố niệm sai Tức giận nghĩ muốn đồng thủ rồi Hai bọn họ tiếng cãi vả kinh động Ở trước mặt an bài công việc Lão sư các ngươi đang ồn ào cái gì Lão sư gầm lên một tiếng uy nghiêm mười phần Mọi người đều yên tĩnh Cố niệm sai cùng cách đó Nữ đồng học cũng đều đưa mắt về phía trước mặt Nữ đồng học lớn tiếng Cùng lão sư tố cáo Nơi này vị trí đã có người uong quỳnh để cho ta giúp nhìn một chút, cố niệm dai nhất định phải cướp. Nghe vậy, lão sư mặt kể tam thất hai thập nhất đối với cố niệm dai rũa cho một trận cướp cái gì cướp, phía sau như thế nhiều vị trí. Cố niệm dai không phục cùng lão sư lý luận, phía trước này chỗ trống đều nói bị chiếm có thể lại không gặp người tới, có như vậy sao? Không phải là nhất định phải muốn ngồi trước mặt. Nàng là nuốt không trôi khẩu khí này. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn, nàng đều phải bị tống phỉ phỉ khi dễ, hiện tại cũng đến đại học. Cùng nàng cách trăm lẻ tám ngàn rằm rồi, còn muốn bởi vì nàng ở trong trường học bị đồng học gạt bỏ khi dễ. Không biết rõ làm sao liền kiểu cách dậy rồi trong lòng chính là không cứng được, cảm thấy vùi khuất. Lão sư vội vàng không thể tách rời ra, đem cố niệm dai cùng cái kia nữ đồng học cùng nhau khiển trách. Một hồi người mấu muốn tới rồi, các ngươi như vậy làm ồn, đem người mấu cho làm ồn chạy rồi, các ngươi người nào chịu trách nhiệm. Nữ đồng học bĩu môi rất ủy khuất, cũng không phải là ta muốn làm ồn. Người đi ra sau ngồi, cũng không phải là không nhìn thấy. Lão sư tay chỉ phía sau chỗ trống, đối với cố niệm dai ra lệnh. Không cho phản bác. Không được phép nghi ngờ. Cố niệm dai một hơi rằn xuống đáy lòng. Bịt nàng muốn khóc. Nàng khẽ cắn răng. Lui về phía sau đi rồi. Trước mặt nữ đồng học từng cây dùng ánh mắt đắc ý nhìn lấy nàng. Cố niệm dai dứt khoát ngồi vào hàng cuối cùng đi rồi. Buông xuống bóng ở sau lưng bản vẽ cùng trong tay sách theo túi. Nàng ngồi chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động ra. Mở ra trò chơi chọn một vơ một người máy hình thức. Hơn nữa nàng còn chọn chính mình sở trường nhất anh hùng, sau khi tiến vào nàng đem người máy một lần lại một lần giết chết, cũng không đầy tháp, liền như vậy lặp đi lặp lại giết người máy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1595. Liếm chó ba Nàng tại giết thời điểm, là đem người máy làm thành trước mặt những thứ kia nữ đồng học cùng lão sư. Nàng không tìm được tốt hơn phương thức tới cho hà dận. Lập tức liền muốn cuộc thi, nàng không thể tại giờ phút quan trọng này lên cùng lão sư so tài. Mặc dù trương cảnh ngộ cũng có thể đảm bảo nàng, nhưng hắn vừa đồng song giải phẫu thân thể còn suy yếu như thế. Nàng không muốn để cho hắn lo lắng càng không muốn để cho hắn bận tâm. Không lâu lắm, phòng vẽ bên trong vị trí liền đều ngồi đầy rồi, không có một hư tịch. Mọi người im lặng một chút. Lão sư ở trước mặt cầm lấy mic vô nói chuyện, âm thanh là từ bốn phía treo trên tường âm hưởng bên trong phát ra, nói chuyện lão sư là vừa mới để cho cố niệm dai ngồi phía sau lão sư. Cố niệm dai ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Phát hiện mấy cái kia mới vừa rồi nàng muốn ngồi chỗ trống đều ngồi người rồi, nhưng bọn họ ban cái đó nữ bên cạnh bạn học ngồi căn bản không phải là Wong Quỳnh, căn bản không phải là bọn họ ban. Nàng thật muốn đi qua nhéo cổ áo của nàng chất vấn, không phải nói cho Wong Quỳnh chiếm vị trí à. Cũng thuận tiện cùng lão sư lý luận. Có thể tưởng tượng rất súng cảm, thực tế cũng không dám. Lão sư tiếp tục tại trước mặt nói chuyện. Hôm nay chúng ta may mắn mời tới hai vị người mẫu nổi danh đến cho mọi người làm người mẫu, mọi người cần phải thật tốt phát huy. Lần này tác phẩm của các ngươi nộp lên hội thẩm hạch tốt ba là có thừa điểm số khen thưởng. Những thứ này đều là cố niệm dai nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng cũng liền có thể vẽ một chút nhân vật anime cái gì thứ người như vậy giống như phương diện, nàng rất yếu. Tới thuần túy chính là tham gia náo nhiệt. Gặp một lần cái gọi là người mẫu đặc biệt. Mọi người trông mong ngóng trông, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Theo lời của lão sư âm, một nam một nữ lần lượt đi vào phòng vẽ, nam người mặc màu xanh đậm âu phục bên trong ăn mặc rất nhạt rất cản Cái loại này màu xanh da trời áo sơ mi, đánh cái ngơ thân cao phòng chừng có 188 trở lên, vào cửa hắn đối với tất cả đồng học khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Quang là khí chất. Liền đem người cho chinh phục tướng mạo càng làm cho người hai mắt tỏa sáng Người mẫu nữ ăn mặc màu đen ngắn khoản tiểu lễ phục thân cao tại 170 dáng vẻ trừng Vóc người đẹp dĩ nhiên là im lặng, mấu chốt là da thịt bạch sáng lên Một đầu đen thẳng tóc dài để cho trong phòng học nam sinh đều nhìn mà trợn tròn mắt Cố niệm dai từ nhỏ đến lớn bên người xoái ca vần quanh, minh tinh cũng thấy qua vô số Cho nên cũng không có cảm thấy hai cái này người mấu có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng cũng không phủ nhận điều kiện bọn họ tốt. Trước mặt vì hai cái người mấu chuẩn bị chạm xe, hai cái tiểu hình tròn đài, phía trên thả cái vế, hai người đi tới trước mặt trước lễ phép cùng mọi người chào hỏi. Sau đó đều từng người làm được cái đó đài lên rồi bày chính bọn họ hài lòng tư thế. Không có quá nhiều quy trình cùng nói nhảm. Phòng vẽ bên trong cũng an tĩnh lại, mọi người đều bắt đầu bắt tay họa. Ba cái lão sư ở bên trong học sinh gian xuyên qua đi thông thả, chủ yếu là vì duy trì trật tự hiện trường. cú niệm dai một người ngồi ở phía sau cùng, ba cái bước chân của lão sư cũng chưa tới qua bên người nàng, nàng tùy tâm sở dục phát huy. Còn ngăn ngại trong lòng một cơn giận, nàng chỉ muốn sớm một chút đối phó xong giao nộp, sau đó rời đi. Vốn là còn nghĩ tới muốn một cái ký tên chụp chung cái gì phát vòng bằng hữu, hiện tại hoàn toàn không có có tâm tư rồi. Phòng vẽ tổng tổng có hai cái cửa, cửa sau liền ở bên cạnh cú niệm giai Nàng đột nhiên cảm giác được tia sáng tối một chút, cảm giác có người tới rồi, nàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa, nhìn thấy một tấm quen thuộc nữ nhân khuôn mặt, nàng rất kinh ngạc. Đây không phải là... Đây không phải là mẹ của tử Phi Dương tống phỉ phỉ vì tới bà bà Thiệu Mỹ sao? Thiệu Mỹ ăn mặc màu đỏ thắm lông đầy áo khoác ngoài, da trưởng khoản đều nhanh đến cổ chân rồi. Chân mang giày cao gót màu đen, hóa thành tinh xảo trang điểm da mặt, khí chất ưu nhã cao quý. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 1596. Liếm chó 4. Nàng làm sao tới rồi hả? Cố niệm giai nghi hoặc nhìn Thiệu Mỹ, ba cái lão sư rối rít tới cửa, mặt mày vui vẻ nghênh hướng Thiệu Mỹ. Thiệu tổng biên tập ngày tới. Thiệu Mỹ đối với các lão sư làm một cái tư thủ thế, nhỏ giọng nói: Không nên quấy rầy các học sinh, ta liền tùy tiện nhìn một chút. cú niệm giai cách rất gần, có thể nghe được bọn họ nói. Nàng thật tò mò, tại sao Tiểu Mỹ sẽ tới cách này cùng nàng có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng muốn tới trinh vẽ lên bọn họ tạp chí? Bọn họ tạp chí không cao to lắm lên sao? Nghe nói Tiểu tổng biên tập cũng đam mê mỹ thuật, đã từng tác phẩm còn phải quá khen. Vậy cũng là không biết tên tiểu tưởng mà thôi. Thiểu tổng biên tập khiêm nhường. Cố niệm sai nhìn lấy mới vừa rồi để cho nàng làm được phía sau cái đó giả lão sư đi theo phía sau tiểu Mỹ cười sòa trong lòng mắng hắn liếm chó. Không phải mới vừa diệu võ dương oai rất sao. Liếm chó. Cố niệm sai hận hận nhìn chầm chầm lão sư kia không có chú ý tới ánh mắt tiểu Mỹ hướng nàng nhìn lại rồi. Cố tiểu thư. Giọng nói của thiểu Mỹ có chút kinh ngạc, biểu tình cũng vậy. Một bộ không biết cố niệm dai cũng tải phản ứng. Cố niệm dai liên tục không ngừng thu hồi đối với lão sư kia hận ý, rất phía chính phủ đối với thiểu Mỹ gật đầu một cái, ngài khỏi. Thiểu Mỹ mỉm cười đi hướng cố niệm dai. Ba người kia lão sư cũng tại thiểu Mỹ tả hữu cùng nhau đến bên cạnh cố niệm dai. Thiểu tổng biên tập cùng cố niệm dai đồng học nhận biết, Thật ra thì không có chút kinh ngạc nào, dù sao cố niệm dai hoàn cảnh sinh hoạt, nhận biết bao nhiêu minh tinh người bao lớn vật đều chẳng có gì lạ. Thiệu Mỹ gật đầu trở về lão sư, là em gái của cố tổng, chúng ta ra mắt. Câu trả lời này để cho cố niệm dai có chút ngoài ý muốn cùng nghi ngờ. Nàng làm sao không đề cập tới tống phỉ phỉ, không phải là hẳn là giới thiệu nàng là con dâu tương lai nàng biểu mùi sao. Ha ha ha! Tiểu Mỹ trở về xong lão sư, ánh mắt chuyển qua trước mặt Cố Niệm Gai trên bản vẽ rồi, lão sư cũng đi theo ánh mắt tiểu Mỹ nhìn về phía Cố Niệm Gai bản vẽ. Nhìn thấy một khắc kia, mấy cái mặt của lão sư đều trong nháy mắt đen như đáy nồi. Cố Niệm Gai ngươi họa đây là cái gì? Giả lão sư bị Cố Niệm Gai họa tức giận không nhẹ, tay chỉ Cố Niệm Gai bản vẽ trách móc. Cố Niệm Gai nhún nhún vai, trên đài người mẫu. Không nhìn ra nàng họ chính là một nam một nữ sao, nam nhân ăn mặc âu phục, nữ nhân ăn mặc váy ngắn. Thái độ của nàng để cho già lão sư càng thêm nổi giận, xin ngươi thái độ nghiêm túc một chút. Mặt đều khí xanh biết, Cố niệm dai còn rất bình tĩnh, ta thái độ rất nghiêm túc rồi trình độ ở nơi này. Ngươi! Lão sư tay chỉ cố niệm dai, ngón tay run dậy. Thiệu Mỹ mỉm cười chấn an lão sư, không sao, học sinh căn cứ năng lực của mình phát huy là tốt rồi. Cố niệm dai nghe vậy, nhếu mày căn cứ năng lực của mình phát huy. Lời này nghe làm sao như vậy không lọt tai đây. Ý là năng lực của nàng liền tại chuyện này, chứ. Thiệu Mỹ ra mặt. Giả lão sư đem đối với cố niệm dai lửa ép xuống cười cùng thiểu Mỹ nói xin lỗi thiểu tổng biên tập thật sự là ngưỡng ngùng để cho ngài chây cười. Không có việc gì. Thiểu Mỹ cười đối với giả lão sư lắc đầu một cái bỗng nhiên giơ tay lên đặt ở trên đầu của cố niệm dai nhẹ nhàng xoa xoa nói tiếp. Đứa nhỏ này ta ca, ca hắn đem nàng đưa tới cũng chính là vì để cho nàng thể nghiệm một cách trong đại học sinh hoạt chuyển không chuyên nghiệp đối với nàng mà nói cũng không quá yêu cầu. Động tác mò đầu cố niệm dai của nàng làm cho người ta cảm giác rất cưng chiều. Để cho người không nghĩ tới nàng là đang dễu cợt. Trừ chính cố niệm dai. Nàng khẽ cắn răng tức giận đứng lên ta vẽ xong rồi. Vừa nói một vừa thu thập đồ đạc của nàng. Hôn An, Sở Tăng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1597. Không phải là khoác lác ép, ta có thể để cho miêu Yêu làm ta người mẫu một. Thái độ làm cho giả lão sư muốn quất nàng có thể mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Chỉ dám ngoài miệng trách cứ. Ngươi còn thái độ, làm chuyện gì cũng không được. Cố niệm sai không để ý đến, giả lão sư đưa tay đem nàng họ lấy xuống trực tiếp nhào nặn thành một đoàn, vứt xuống một bên thùng rác rồi. động tính này kinh động còn lại học sinh cũng kinh động trước mặt người mẫu. Thế nào? Người mẫu nam hạ xuống người mẫu đài, lui về phía sau đi, hắn trước đi tới trước mặt tiểu Mỹ, mỉm cười đối với tiểu Mỹ gật đầu cô cô. Cụ cụ. Nguyên lai cái tên này là cháu trai của thiểu Mỹ Nàng liền nói thiểu Mỹ làm sao sẽ tới nơi này Nguyên lai là bồi cháu trai tới Thế giới này thật là bất cứ thời khắc nào không ở chế tạo trùng hợp Cách này đều có thể để cho nàng đụng phải Lão sư lại bồi mặt mày vui vẻ cùng cháu trai của thiểu Mỹ nói xin lỗi Thật ngượng ngùng quấy dày hai vị người mẫu Không sao Cháu trai của tiểu Mỹ lắc đầu một cái, sau đó lại tò mò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn từ tính thuần hậu, không có cô phụ hắn anh tuấn bề ngoài đẹp trai. Hỏi xong không đợi mấy cái lão sư trở về hắn, hắn khom người nhặt lên trên đất giấy vẽ, mở ra. Mặt soạt một cái tối rồi. Cú niệm sai bộ kia vẽ lên, người mẫu nữ họa còn có đường xanh, người mẫu nam thân thể họa mặc dù có chút mập. Nhưng giàu gì mặc âu phục, có chân có tay, có thể mặt lại vẽ một heo mặt. Ngồi ở trên ghế dưới chân giấm đạp đài tròn, rất hiển nhiên là họ hai vị người mẫu. Giả lão sư nhìn thấy cháu trai của tiểu Mỹ biến sắc mặt tươi cười nói ái náy thực xin lỗi, người bạn học này không giỏi ảnh hình người họ. Cháu trai của tiểu Mỹ nghe vậy, lạnh lùng dễu cợt, trình độ không được thì muốn luyện nhiều một chút, chúng ta bị đại học A mời là vinh hạnh. Nhưng cũng là trong lúc bận rộn dành thời gian tới, ngươi như vậy không tôn trọng người, cũng là đối với chính mình không tôn trọng. Theo cố niệm sai, cách này thiểu mỹ cháu trai cũng là bởi vì quan hệ của Tống Phỉ Phỉ cố ý khiêu khích nàng, nàng nhún nhún vai, ngươi nhất định phải cảm thấy ta không tôn trọng ngài, ta đây cũng không có cách nào. Không được, coi như là đắc tội lão sư kiểm tra không cho nàng qua, nàng cũng không để ý rồi. Nàng phải đi rồi, nếu không nàng khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Cố niệm Gai trở về song cháu trai của thiểu mỹ, liền cầm lên đồ đạc của nàng chuẩn bị đi. Thiểu mỹ cháu trai bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo lại, ngươi ngay cả một câu ái náy cũng không có sao. Cố niệm Gai hỏi ngược lại, ta tại sao phải nói xin lỗi? Sau đó lạnh xuống, dùng sức hất ra thiểu mỹ cháu tay. Dễu cực thiêu thiêu mi, ta vẽ ra là một con heo, ngươi chẳng lẽ cũng muốn chiếu theo số vào chỗ ngồi. Trước mặt nhiều người như vậy, một chút mặt mũi đều không cho người ta lớn người mấu. Thiểu Mỹ sắc mặt thay đổi tiểu cô nương, nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Cố niệm dai không sợ hãi chút nào hận thiểu Mỹ, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi cô cháu hay là cố ý tới bới móc ta đây. Nàng như vậy không nể mặt thiểu Mỹ. Một bộ phận lớn là bởi vì nàng là tống phỉ phỉ tương lai bà bà. Nàng cũng muốn học tống phỉ phỉ rồi. Cùng tống phỉ phỉ người có liên quan đều là của nàng đối đầu. Hừ. Giả lão sư bị cố niệm dai hận thiểu Mỹ. Hù chết, nghiêm nghị khiển trách nàng cố niệm dai ngươi bớt tranh cãi một tí. Ngươi biết hai vị người mẫu có bao nhiêu bận rộn sao. Có thể dành thời gian qua tới cho các ngươi làm người mẫu. Các ngươi hẳn là quý trọng. Cố niệm dai rất khinh thường ôm lấy khóe miệng, xin lỗi, ta đã thấy rất nhiều đại lão, hai vị này ta thật sự không nhận biết. Nói xong nàng lườm một cái. Nàng nhưng là người từng gặp nữ thần. Hôm nay liền không nên tới góp náo nhiệt này, náo nhiệt không có góp thành, nóng một thân tao. Đây là bộ tối hôm qua chương một các bảo bảo đi ngủ sớm một chút nha, ta đi đếm xem xếp hạng có không có hy vọng. Các ngươi trước giữ lấy phiếu nha, không có hy vọng mà nói liền lấy phiếu đi cướp bao tiền lì xì đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1598. Không phải là khoác lác ếp, ta có thể để cho miêu Yêu làm ta người mẫu hay. Thật là vận rủi. Cố niệm dai lời này nghe được trong lỗ tai của người khác có bao nhiêu cuồng vọng, chính nàng không biết bởi vì nàng cũng không phải là đang khoác lác, nàng quả thực ra mắt rất nhiều đại lão trước lúc này nàng cũng đích xác không nhận biết hai người mẫu này. Càng không biết người mẫu nam này là cháu trai của thiệu Mỹ. Thiệu Mỹ lạnh lùng câu môi, rất khinh thường tiếp lời của cố niệm dai biết ngươi là em gái của cố niệm thâm. Thanh âm của nàng còn nghe tựa như cố ý lớn một chút âm lượng. Thật giống như tại chỉ cố niệm giai đây là tại hư vinh khoe khoang, cố niệm giai những vai, ta cũng không phải là muốn với các ngươi khoe giàu. ta nói chính là sự thật. Là sự thật không cho phép nàng khiêm tốn. Nàng sức lực rất đủ thật sự là một chữ cũng không có khoác lác. Từ nhỏ đến lớn, bên người nàng người nào không phải là đại lão. Tiểu Mỹ ngoắc ngoắc môi Ra vẻ lời nói thành khẩn nhắc nhở Cố Niệm Gai, "Tiểu cô nương, ngươi tình huống như thế ở bên ngoài nói chuyện cùng đối nhân xử thế đều hẳn là càng thêm chú ý mới phải, một lời một hành động đều đại biểu các ngươi Cố gia tư chất cùng giáo dưỡng, tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính ngươi." "Có thể Cố Niệm Gai căn bản không coi nàng là trưởng bối, càng là nàng là tống phỉ phỉ tương lai bà bà." Nàng nghĩ nếu như không phải là bởi vì tống phỉ phỉ thiểu Mỹ cũng sẽ không nhằm vào nàng như vậy. Nhưng hai lần thấy thiểu Mỹ thật sự là để cho nàng đối với trong tin đồn thiểu Mỹ biểu thị nghi ngờ bên ngoài làm sao truyền tới nàng chi thức lưu nhã hào phóng. Nàng cười lạnh trở về thiểu Mỹ, ta không muốn nghe ngươi nói những đạo lý lớn này, mẹ ta đều không cùng ta giảng đạo lý. Thiểu Mỹ nghe vậy, a cười lạnh một tiếng. Cố niệm sai không nhìn ra thiểu mỹ tâm tư, nhưng nàng cách này cười lạnh một tiếng lại cho nàng cảm giác lượng tin tức rất lớn, nàng có thể rõ ràng nghe được dễu cực và khinh thường. Cho nàng cảm giác giống như là nàng biết nổi tình gì, hoặc là nắm được nàng nhược điểm gì tựa như. Loại cảm giác này để cho nàng rất không thoải mái, có chút sợ hãi. Nàng không muốn nói chuyện với bọn họ rồi. Ngươi có biết hay không coi như là Tống Thường Văn? Nhìn thấy ta cũng phải cho ta ba phần mặt mũi, ngươi một cách tiểu nha đầu liền ị vào mình là cố gia thiên kim đối với ta không tôn trọng. Thiệu Mỹ nhíu mày hỏi cố niệm dai kêu căng mang tầm. Cố niệm dai rất khinh thường, ngươi cho rằng là ngươi là bởi vì bao lớn bản lĩnh mẹ ta mới nể mặt ngươi sao? Nàng tiếng nói dừng một chút, tiếp tục tiếp tục nói. Vậy cũng là nhìn tại Ngài Công là thành phố cao quan phân thượng. Ngươi cho rằng là ngươi có lớn như vậy mặt mũi. Nói xong nàng đối với Tiểu mỹ lườm một cái. Nghĩ thầm mặt thật lớn, thật coi chính mình là chuyện như vậy, không phải là một cái tạp chí tổng biên sao, nhìn đem nàng cho khả năng. Giả lão sư bị cố niệm dai đối với Tiểu mỹ mà nói cho giao động kinh động. Hắn trợn mắt nhìn cố niệm sai, cảm giác cùng hắn bình thường nhìn thấy cố niệm sai hoàn toàn khác nhau. Trước kia cố niệm sai cùng giữa bạn học chung lớp không quá yêu nói bao nhiêu lời, gặp được sư phụ cũng là rất cung kính. Hôm nay biến hóa này cũng quá lớn rồi. Hắn đuổi chặt nắm lấy cánh tay của cố niệm sai, đem nàng kéo qua một bên, nhỏ giọng trách móc nàng. Cố niệm sai ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Cố niệm dai cài nhong thái độ, ta không biết, lão sư có thể nói cho ta biết hay không ta đang làm gì. Nàng vẫn là bình thường âm thanh, không sợ bất luận kẻ nào nghe được. Giả lão sư sốt ruột muốn đánh nàng cắn răng nhỏ giọng cảnh cáo nàng thiểu tổng biên tập cũng là trường học chúng ta mời tới. Ta biết ngươi bối cảnh cường đại, có thể ngươi nếu là trường học của chúng ta học sinh, thì phải tôn trọng lão sư, tôn trọng trường học. Trường học không có khả năng bởi vì ngươi có bối cảnh gì mà đối với ngươi đặc thù chiếu cố. Cố niệm dai rất muốn nói, vậy ngươi liếm thiểu mỹ thời điểm tại sao không nói sẽ không bởi vì vì địa vị thân phận gì mà đối xử bình đẳng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1599. Không phải là khoác lác ếp, ta có thể để cho miêu yêu làm ta người mẫu ba. liền như vậy, cùng như vậy, lão sư giảng đạo lý đều là lãng phí thời gian, còn không bằng trở về đánh mấy cuộc trò chơi. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười trở về giả lão sư, ta là lão sư ngài như vậy, tinh thần cảm thấy kiêu ngạo. Ta nhất định sẽ cùng lão sư học tập. Lời này nghe một chút cũng rất dối trá. Giả lão sư tức giận tay phát run chỉ về phía nàng lạnh lùng nói. Không phải cùng ta như vậy âm dương quái khí nói chuyện. Hiện tại đi theo tiểu tổng biên tập còn có hai vị người mẫu nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Không tồn tại đấy. Cố niệm dai thẳng tắp thân thể. Mười phần phấn khích bọn họ bởi vì một người nguyên nhân đối với ta có ý kiến Để cho ta xin lỗi kêu ta bằng anh chị dâu đến đây đi Ta cũng không muốn vận dụng quan hệ Là bọn họ buộc nàng Ngươi Thật sự mang ra cố niệm thâm Giả lão sư vẫn là rất sợ hãi Mặc dù còn trợn mắt nhìn cố niệm dai Nhưng đầu lưỡi lại đà kết Nhìn một cái chính là ác lời đến bên mép không dám nói ra Hắn khẽ cắn răng đem một hơi nuốt xuống, sau đó lại xít lại gần cố niệm dai, nhỏ giọng hỏi. Ngươi biết thiểu tổng biên tập cùng hiệu trưởng là quan hệ như thế nào sao? Cố niệm dai cao mày có thể có quan hệ gì? Cũng không thể là quan hệ bám váy đàn bà đi. Đại học A hiệu trưởng tiếng đồn vẫn rất tốt, nếu không cũng không khả năng một đường ngồi lên đại học A vị trí của hiệu trưởng đã từng nước ngoài có trường học siêu cao lương mời. Hắn cũng không có đi Riêng một điểm này cũng đã chứng minh nhân phẩm cho nên cái này quan hệ bám váy đàn bà hẳn không lớn khả năng Cố niệm dai bên này suy đoán bên tai giả lão sư xít lại gần nàng nhỏ giọng nói thiếu tổng biên tập cùng hiệu trưởng là nghiên cứu sinh thời điểm đồng học đồng đảng quan hệ nàng là hiệu trưởng mời tới Nghe vậy cố niệm dai rất muốn nói Vậy nàng tương lai bà bà vẫn là hiệu trưởng đã từng đuổi theo người đâu. Nàng lấy ra nói chuyện sao? Hơn nữa không phải nói không làm quan hệ sao? Cố niệm giai cao mày hỏi giả lão sư. Lão sư ngươi mới vừa rồi mới nói với ta không nên làm quan hệ một bộ này, làm sao nhanh như vậy liền quên nha. Ngươi! giả lão sư một hớp lão huyết đến cổ họng thiếu chút nữa phun ra ngoài sắc mặt hắn so với gan heo càng khó coi hơn thật sự là cầm cố niệm giai không cách nào hắn nói ngươi đi đi không nên ở chỗ này cho ta thêm phiền toái cố niệm giai vốn là muốn đi có thể bị giả lão sư như vậy kéo lấy mắng cho một trận đột nhiên có chút không phục nàng ánh mắt nhìn về phía tiểu mỹ cùng cháu hắn cất giọng nói. Thứ cho ta nói thẳng, loại này bất nhập lưu 18 tuyến diễn viên người mẫu ta bình thường nhìn đều không mang theo nhìn. Không sợ mọi người cũng nghe được. Muốn chính là cái hiệu quả này. Bất quá lời này nàng nói rất dối trá, nàng rõ ràng chính là vì nhìn người mẫu tới tham gia hoạt động này. Ai nha, nàng lúc nào cũng như vậy yêu trang bức. Chẳng lẽ là bởi vì vì khoảng thời gian này cùng ca ca sống chung lâu rồi hả? Thường nghe thấy, thiệu Mỹ cùng cháu hắn nghe xong lời của cố niệm dai, sắc mặt đều thay đổi. Giả lão sư thấy vậy gấp nâng tay lên, muốn đánh cố niệm dai, nhưng là sao có thể đánh? Cái này nhưng là em gái của cố niệm thâm, miệng hắn đầu giáo huấn đến lúc đó giải thích đi qua, cũng không thể hài tử tiến vào trường học của bọn họ, bọn họ làm lão sư đừng để ý đến giải đi. Có thể đồng thủ rồi. Hắn phòng trừng giáo sư kiếp sống cũng liền đến đây kết thúc. Hắn dứt khoát đổi một cái phương thức trừng phạt cố niệm dai. Cố niệm dai ngươi cho ta đi viết kiểm điểm đi, một ngàn chữ kiểm điểm, sau hai giờ giao cho ta. Nhưng mà giả lão sư cố niệm dai cách này trừng phạt thiệu Mỹ cũng không hài lòng. Nàng lạnh lùng ôm lấy môi bước chân chậm rãi đi tới trước mặt cố niệm dai bởi vì thân cao so với cố niệm dai làm trong mắt nàng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn lấy cố niệm dai nói. Theo ta nói biết, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không phải là rất được trưởng bối yêu thích. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1600 Không phải là khoác lác ếp, ta có thể để cho Miêu yêu cho ta làm người mẫu bốn. Cố niệm sai rất bình tĩnh tiếp lời, ta chịu hay không chịu trưởng bối yêu thích, ngươi lại làm sao biết. Chuyện này thật ra thì mọi người đều biết. Có thể nàng đáng chết lòng tự ái để cho nàng muốn phủ nhận nàng không có không bị yêu thích. Muốn khoai khoang anh nàng chỉ dâu đều đau nàng, hiện tại mẹ cũng đối với nàng càng ngày càng tốt rồi, nàng còn có một cái chương cảnh ngộ. Nhưng là cùng người như vậy có cái gì tốt lý luận đây, nàng bất quá chỉ là muốn đi nỗi đau của nàng đâm mà thôi, nàng muốn thật sự đem lòng hư vinh cho biểu hiện ra, vậy nàng cùng tống phỉ phỉ khác nhau ở chỗ nào đây? nụ cười trên mặt thiểu Mỹ không thay đổi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Không muốn ý vào chính mình ra đời ưu thế đi không tôn trọng bất cứ người nào, có một ngày sẽ té rất thảm. Nàng nói mấy câu nói này trung quy cho cố niệm giai một loại bất an cảm giác, cảm giác nàng đang ám chỉ cái gì treo trong lòng cố niệm giai sợ hãi. Nàng không tính phản bác lời nói của thiểu Mỹ rồi, khẽ mỉm cười đối với nàng gật đầu cảm ơn A-di nhắc nhở, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Thái độ như vậy cũng có thể đi, cũng có thể để cho nàng đi đi. Một lần nữa hối hận hôm nay tới góp náo nhiệt này trở về nàng nên vì tự viết một ngàn chữ kiểm điểm. Tiểu Mỹ mím khóe miệng, không nói gì nữa, xoay người đi cháu nàng bên kia. Theo cố niệm sai, nghiếm nhiên một cách người thắng kêu ngạo tư thái cố niệm sai nhìn lấy muốn quất nàng. Nàng khẽ cắn răng chuẩn bị đi rồi. Giả lão sư đi theo nàng, nhỏ giọng cảnh cáo, nhớ đến viết một ngắn chữ kiểm điểm tới đưa cho ta, liền hai giờ. Cố niệm dai không muốn viết, muốn cuộc thi, ta muốn học tập, không có thời gian viết. Vì một hớp không có ra áp khí, nàng cũng không thể viết. Viết nàng mất mặt cỡ nào. Giả lão sư sắc mặt một bên, lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng không cần cuộc thi, thi cũng không qua được. Hai bọn họ đã ra phòng vẽ rồi, thanh âm của hắn hơi lớn một chút. Ý tứ rất rõ ràng, cho dù qua rồi, hắn cũng sẽ không để cho qua. Trương cảnh ngộ có bản lĩnh khống chế nàng qua bất quá, là bởi vì hắn cùng rất nhiều vị lão sư quan hệ tốt, mà cái họ này cổ chính là bọn họ môn chính lão sư. Hắn hoàn toàn có cái đó quyền lợi không cho nàng qua. Này rõ ràng chính là lạm dụng chức quyền cố niệm dai không phục hỏi. Lão sư, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" Giả lão sư không sợ hãi chút nào đáp lại Cố Niệm Giai, "Ngươi không tôn trọng sư trưởng, còn nói ta uy hiếp ngươi." Cố Niệm Giai âm thanh lại lớn điểm, "Ngươi chính là đang uy hiếp ta." Giả lão sư sợ hắn sẽ quấy rầy học sinh bên trong, sợ hãi để cho Tiểu Mỹ cùng hai cái người mẫu nghe thấy, nắm lấy cánh tay của Cố Niệm Giai, đem nàng hướng xa xa kéo một chút. Sau đó tay chỉ về phía nàng trách móc Ngươi đắc tội trường học mời tới người mẫu trách nhiệm ai gánh Hắn tức giận vung tay hừ lạnh để cho ngươi viết kiểm điểm là tiện nghi ngươi rồi Nhìn ra được hắn thật sự là rất tức giận Tức giận không nhẹ Cố niệm dai khinh thường xì cười một tiếng Loại này 18 tuyến người mẫu có gì đặc biệt hơn người Nàng lườm một cái là thực sự không đem cái kia hai cái người mẫu coi ra gì Yêu quái thì trách nàng đáng chết thích tham gia náo nhiệt. Cái kia ngươi biết nhiều đại lão như thế, ngược lại là cho trường học mời một cách lợi hại tới nha. Giả lão sư lạnh lùng dễu cợt cố niệm sai, từ lúc tự trường tới nay, mẹ ngươi một lần đều chưa từng tới. Hắn không cho cố niệm sai cơ hội nói chuyện tiếp tục dễu cợt nàng, ngươi biết anh ngươi cố niệm thâm ở trên đại học A học thời điểm mẹ ngươi tới qua bao nhiêu chuyến sao. Mời qua bao nhiêu lão sư ăn cơm không? Cho trường học tống hiến bao nhiêu chất bẩn chi phí sao? Lời văn câu chữ đều đang ám chỉ cố niệm sai ở trong nhà không được sùng ái.